Tôi có một bài viết ạ. Thì hôm nay là về dấu nhà thơ Hữu Loan tính theo cái ngày âm lịch là ngày mùng 2 tháng 2. Thế thì con ông Hữu Loan nó mới mời một số anh em văn nghệ sĩ về thì nó gọi là cháu chỉ mời được ít thôi vì là chúng cháu cũng không muốn làm nó to. Thế và hai nữa là đây là mời một số các chú là những cái người mà bố cháu cũng yêu quý là lúc còn sống có mấy anh em đi về đấy mà. Thì còn gặp anh em ở địa phương tôi cũng nghe nói và có mọi nhà văn việt nam có tổ đoàn về nhưng mà phải sớm sang giờ ra mộ tháp hương thì họ đi chứ họ không ngồi với gia đình đúng không dự bữa cơm chưa thế rồi chúng tôi mà tôi thấy cũng được. Tác nhà văn có người gọi nhà thơ Hữu Loan là thi sĩ của màu tím hoa sim tím chiều hoang biển biệt cá nhân nhà văn thì nhà văn gọi nhà thơ Hữu Loan một nhân cách vuông chành chạch. Xin trao đổi với anh Việt Hương ý anh vừa đặt ra tức là một cái người làm văn chương thành công ấy thì có nhiều cách để gọi tùy theo góc độ của những cái người đọc những tác phẩm của nhà thơ hoặc nhà văn đó và cảm nhận của họ nhà thơ Huy Loan thành công nổi tiếng màu tím hoa sim có nhiều người gọi ông bằng cái tên ông màu tím hoa sim thế còn tôi cũng như một số anh em thì gọi ông ấy bằng cái tên một nhân cách vuông trành chạy, cái vuông trành chạy, một cái hình dung từ từ xưa với cái, cái tiếng cổ của của ta đấy vuông nhưng mà lại vuông trành chạy, tức là nó vuông lắm, là vuông trành chạy, đấy là cái tiếng, một cái từ cổ mà ông Vũ Loan ông đã dùng trong anh em làm văn chương nói chung những người đã đi vào lĩnh vực văn học nghệ thuật đây là nó cái lĩnh vực của tài, thật trời phú cái tài thì đánh giá thì nó vô trừng thế nhưng mà cái phục nhau ấy, thì lại ở nhân cách thì nhân cách của cái người cầm bút để muốn có một tác phẩm lớn thì phải có một nhân cách lớn có nhân cách Nguyễn Trãi thì mới có các thơ Nguyễn Trãi có nhân cách Nguyễn Đình Chiêm thì mới có thơ Nguyễn Đình Chiêm thế ở cái đất nước ta hiện nay đấy cái việc người mà giữ được nhân cách ấy, thì không nhiều cái thời hiện tại này nó cũng phức tạp lắm tất nhiên là thời nào cũng có phức tạp của nó như chúng tôi đã từng trải trong cái đất nước Việt Nam thực hiện cái độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản đó. Tôi rất muốn rằng là các anh nhưng nghe lời. Còn người nào giữ được cái cá tính, cái nét riêng của mình thì vất vả lắm. Cũng là nhiều người cũng thu chột đi. Chúng tôi nhìn ở nhà thơ Hữu Lan đấy thì chúng tôi nổi lên cái tính đó, cái nhân cách đó. Ông ấy đã làm cái gì rung động của ông là rung động thật, của ông ấy chứ không phải là và vì viết rung động của người khác hay là rung động của phong trào ông ấy không có làm như thế. Để chờ ngược dòng thời gian, người ta còn nhớ một câu nói mà ông đã nói với vợ và các con của ông là Thôi thì bà và các con chịu khổ để cho tôi được sống lương thiện. À được sống lương thiện. Vâng. À, vâng, vâng. Vâng, Nó là khổ như thế này ạ. Cái áp lực của chính quyền ấy đối với những người mà họ không ếm ấy, họ gây cái áp lực về kinh tế. Áp lực với vợ, áp lực với con. Con đi học, mà bố mà lại mang là nhân văn giai phẩm thì xin học khó lắm. Kể cả đi làm, Cũng khó có nơi nào nó chấp nhận. Bà vợ muốn đi trại bán hàng để kiếm tiền nuôi chồng với con cũng bị gây khó khăn. Thế cho nên rằng cái áp lực ấy của vợ con ấy, nó làm cho các nhà văn hay nhà thơ muốn giữ được cái nhân cách của mình rất khổ tâm. Cho nên là ông nói câu đó tôi cho là một cái nói rất thật đấy. Là mong bà và con thông cảm cho đừng có trách cứ ông về cái chuyện đó để cho ông ấy được là nổi luộm Cái câu xót xa lắm. Nhưng mà thư nhà văn Và Hoàng Tiến thế lại càng quý. Những điều mà nhà thơ Hữu Loan nói là cách đây 55 năm tức là hơn nửa thế kỷ rồi. Mà sao dư luận vẫn cảm thấy như vẫn hiện hữu đâu đây ạ? Vâng. Tức là cái chuyện đấy của nhà thơ Hữu Loan nói cách đây đã lâu nhưng mà cái sự tiến bộ như thế chậm lắm. Chúng tôi bây giờ đây này, những anh em có những ý kiến khác khác về văn học, khác về nhận định một cuốn sách phát biểu cũng không phải được thoải mái với mình đâu. Thế nhưng bây giờ là nói những ý kiến nữa về mặt xã hội, nhiều công dân muốn tham gia và xây dựng đất nước đi hướng nào, vân vân, vấn đề dân chủ, v. V. vấn đề nhân quyền, vân vân. Nhất là những ai tham gia vấn đề dân chủ và nhân quyền thì vừa bị đẩy sang vấn đề chính trị, nghĩa là những nhân vật này, những con người này là có hại bị nói là đấy là những bọn phản động nước ngoài xúi dục, tức là cái sự mua bạ nhau mà từ cái hồi nhân văn giai phẩm như thế đến bây giờ cũng không có tiến bộ gì được lắm đâu. Nhà văn nói như vậy thì phải chăng làm người là khó lắm phải không ạ? Là làm người khó chứ, ạ làm người khó ở, ở cái nước này <cười> trong những cái giai đoạn này thì khó. Chả thế mà cái ông Đoàn Duy Thành, một cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản đây đấy chứ, để ông ta phải nói một số mặt trái thôi. Thì cũng để làm người là khó. <cười> dạ vâng. <bằng, à, cười> khó lắm. Dạ vâng, thưa nhà văn Hoàng Tiến, nhắc tới nhà thơ hữu loan, ngoài những cái bản nằm lòng như màu tím hoa sim rồi đèo cả. Nhưng mà vâng. một trong những cái tác phẩm mà dư luận cho đến nay vẫn nhớ nhiều. Đó là Cũng Những Thằng Nịnh hót. Vâng, tôi cũng có nhớ và đăng trong tập giai phẩm mùa thu, tháng 10 năm 1956, có một cái tiêu đề nhỏ chữ nghiêng sau khi đọc bài những thằng nghịch hót của Mayakovsky thì cái bài của nhà thơ Hồ Loan viết là cũng những thằng nghịch hót một điều đau xót trong chế độ chúng ta trong chế độ dân chủ cộng hòa những thằng nghinh còn thanh thang đất sống những mồm tanh tươi ngậm vòi đu đủ trợn mắt phùng mang hỏi và rón cấp trên Dạ dạ thưa anh, dạ dạ em em, gái cổ cái tay, anh quên ngủ, quên ăn nhiều quá, anh vì nước, vì dân hơn tất cả từ trước đến nay, xoa chân và xoa tay, ít thưởng cấp, cứ thơm như muối nít, nguy hiểm thay, thật khó mà trông, chúng nó ngụy trang bằng tổ chức, bằng quan điểm nhân dân, bằng lập trường chính sách, chúng nó còn thằng nào? Là chế độ chúng ta chưa sạch Phải làm tổng vệ sinh cho kỳ hết mọi thằng Là người chúng ta không ai biết cuối đầu Vâng thưa nhà văn Hoàng Tiến Phải chăng những điều nhà thơ Hữu loan viết hơn nửa thế kỷ Vẫn còn nguyên tính thời sự Nó rất thời sự tính đấy Đến bây giờ vẫn còn tính thời sự của nó Chúng tôi trong nước thì cảm thấy là Tham nhũng bây giờ thì lại nặng nề hơn trước đấy Những số cánh Rồi thích người ta nịnh mình, vân vân Đến bây giờ thì đất nước là khó phát triển. Nhưng mà cái tính tham nhũng thì nó lại tăng lên. Bây giờ nó tham nhũng đất đai, rồi nó tham nhũng tiền đô la. Các quan chức cao cấp thì đều có những nhà là 4-5 tầng cả. Mà không phải một chiếc đâu, đến 4-5 chiếc. Từ đó mà nhìn ra thì rất khoát là phải có tham nhũng rồi. Chưa ông ấy tiền lương như thế thì làm sao mà ông ấy xây dựng được cái nhà cao cửa rộng như thế. Rồi trang trại như vậy, đất đai như vậy cái như thế rồi, còn dân thì biết cả thôi. Thưa nhà văn Hoàng Tiến có thể hiểu như thế nào? Nhà thơ Hữu Loan đã nói nếu mà ông chịu khó hót thì nhà lầu xe hơi sung sướng đấy, nhưng ông không làm. Vâng, đấy. vâng, đấy tính ông Hữu, Hữu Loan như thế, cho nên tôi thấy nó có cái bù trừ của trái đất nó cũng hay lắm. Ông sống khổ như thế, bị đầy đọa như vậy, nhưng mà không muốn chuộc được đâu, ông, ấy. ông ấy chịu đựng. Mà kêu đông một tích vui vẻ đó. Thế thì ông lại được nhiều người cúi, nhiều người kính yêu. Cái sự kính yêu của bạn đọc, sự kính yêu của nhân dân ấy, đối với những con người như thế, cái đó thì không có vàng bạc nào sánh được cùng nhà cao cửa rộng không sánh được. Để thay cho lời kết, chúng tôi xin mượn vé đối của tiến sĩ Hà Sĩ Phu từ Đà Lạt viếng nhà thơ Hữu Loan. Khóc vợ có hoa tím phân ưu, tiếng khóc hóa lời ca thăm thầm chiều hoang thành bất tử để như nhớ về ông nhà thơ Hữu Loan một nghệ sĩ lớn một nhân cách uy vũ bất năng khuất của quê hương Việt Nam Chiều hành Phu